Xin lấy xin kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Chuyến đi bận rộn về quê hương của Đức Thánh cha Biển Đức 16, 17 bài diễn văn và 20 cuộc gặp gỡ trong 4 ngày. Chuyến về thăm quê hương tuần này của Đức Thánh cha Biển Đức 16, chuyến thăm mục vụ lần thứ ba của ngài với tư cách Đức Giáo hoàng và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ngài. Sẽ là hết sức bận rộn, Đức Thánh Cha 84 tuổi sẽ đọc 17 bài diễn văn và có gần 20 cuộc gặp gỡ trong 4 ngày. Theo Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican, sự phong phú này một phần có thể được quy cho thực tế rằng Đức Thánh Cha biển Đức 16 sẽ về quê hương của Ngài, nói tiếng mẹ đẻ của Ngài và không cần người thông dịch và trong một bầu không khí của lòng mến thương và quý trọng. Đây là một trong các nhận xét của linh mục dòng tên Federico Lombardi ngày 16 tháng 9 khi cha tiếp xúc với các phóng viên để giới thiệu chuyến thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ ngày 22 đến 25 tháng 9. Cha Lombardi đề nghị tập trung vào chủ đề nơi đâu có Thiên Chúa, ở đó có một tương lai. Để không quá nhấn mạnh vào các chi tiết, chẳng hạn biểu tượng, vốn gợi ý người ta đi về phía Thánh Giá. Linh Mục dòng tên đã nêu ra rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã được mời gọi bởi Tổng thống Đức và Quốc hội liên bang Đức và do đó ngài sẽ đọc bài diễn văn đầu tiên tại Quốc hội. Về chuyến bay, sẽ đưa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ Berlin tới Erfurt là một máy bay Luftwaffe A340. Linh Mục phát ngôn viên nói rõ rằng nó là chiếc máy bay duy nhất được các lãnh đạo chính phủ sử dụng. trong các chuyến thăm chính thức và do đó không muốn có sự thay đổi khác. Các người tham gia cuộc họp báo đặt câu hỏi với cha Lombardi liên quan đến một đề nghị mùa thu năm ngoái của 256 nhà thần học Đức, Áo và thụy sĩ khi họ kêu gọi bãi bỏ việc đọc thanh linh mục và việc chấp nhận phụ nữ làm linh mục. Hội đồng giám mục Đức phải phản đối tuyên bố này đồng thời khẳng định sự mong muốn đối thoại về sự sống và các cơ cấu của giáo hội. Cha Lombardi nhắc lại rằng về vấn đề này vẫn đang còn là cuộc đối thoại phản ánh tranh luận trong giáo hội Đức. Do đó không có cần hy vọng rằng Đức Thánh Cha biển Đức 16 sẽ đi vào chi tiết. Phát ngôn viên của Vatican nhắc nhở báo chí về ý định của Đức Thánh Cha biển Đức 16 cho chuyến thăm này. Đó là trở về điều cốt yếu, bởi vì giáo hội tùy thuộc vào các niềm tin vào Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại. chứ không vào đời sống độc thân và về nơi đâu có Thiên Chúa đang có mối tương quan với xã hội ở một mức độ chính yếu và sâu sắc. Một thánh lễ bằng tiếng Đức sẽ được cử hành ngày 25 tháng 9, trong khi vào các ngày khác Đức Thánh Cha biện Đức 16 sẽ sử dụng lễ quy bằng tiếng Latinh như trong các tất cả các thánh lễ của các chuyến tông du. phát ngôn viên nói với các nhà báo rằng đức thánh cha biển đức ý định sẽ nói chuyện với các chúng sinh một cách tự phát và không có bài bản phát ngôn viên nhấn mạnh các chi tiết khác của ba giai đoạn chính của chuyến đi bao gồm một tháng lễ tại sân vận động olympic nơi nhiều sự kiện lịch sử đang xen nhau cố đức thánh cha john fallow đề Nhị phong tranh phước cho hai người đức bị đức quốc xã sát hại là linh mục berhane lichtenberg và linh mục Karl Lesner. Linh mục này đã được truyền chức trong một trại tập trung Da Trao ở bởi một tù nhân khác là giám mục giáo phận Clement Ferrand. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội Ấn Độ tiếp nhận tân tổng Đức Thánh Cha Benedicto 16 khuyến khích giáo hội Công giáo tại Ấn Độ. tiếp tục rao giảng tin mừng và đón nhận những người xin gia nhập giáo hội dù có bị hiểu lầm và rất nhiễu. ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 9 năm 2011 dành cho 20 giám mục thuộc đoàn cuối cùng của hội đồng giám mục ấn về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ sau khi nhắn nhủ mọi thành phần dân chúa Ấn Độ, hãy luôn đoàn kết và hiệp nhất với nhau, giáo sĩ, tu sĩ và giáo lý viên để ý đến những hoàn cảnh ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế khác nhau của những người mà họ phục vụ. Đức Thánh Cha khẳng định, nếu các giáo hội địa phương bảo đảm một sự huấn luyện thích hợp cho những người muốn trở thành kỳ tô hữu, do lòng yêu mến Chúa và tha nhân thúc đẩy, thì các giáo hội ấy tiếp tục trung thành với mệnh lệnh của Chúa Giê-xu, hãy làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ của Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm: "Anh em thân mến, tuy anh em phải để ý đến những thách đố mà bản tính truyền giáo của giáo hội đòi hỏi, anh em luôn phải được chuẩn bị để mở rộng nước Thiên Chúa và bước theo vết chân Chúa Kitô. Đấng đã từng bị hiểu lầm, khinh rẻ, cáo gian và chịu đau khổ vì chân lý, đừng sợ hãi khi những thử thách đó xảy ra trong sứ vụ của anh em và của các linh mục, tu sĩ thuộc quyền. Niềm xác tín của chúng ta" nơi sự sống lại của Chúa Kitô mang lại cho chúng ta niềm tin tưởng và can đảm đương đầu với tất cả những gì có thể xảy ra và tiến bước trong việc xây dựng nước Chúa luôn được giúp đỡ bằng ơn thánh của các bí tích và qua sự suy niệm nguyện cầu với kinh thánh cũng trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha nhấn mạnh Thiên Chúa chào đón mọi người vào trong tình hiệp thông với Ngài qua xã hội. không phân biệt một ai. Vì thế tôi cũng cầu nguyện để giáo hội tại Ấn Độ sẽ tiếp tục chào đón mọi người, nhất là những người nghèo và có thể là nhịp cầu gương mẫu giữa con người và Thiên Chúa. Trong những năm gần đây, các nhóm Ấn giáo cực đoan gia tăng các cuộc tấn công các giáo hội Kitô và một số bang đã ban hành luật cấm trở lại đạo vì thế tại một số nơi ở Ấn Độ có những người trong giáo hội không dám đón nhận những người Ấn giáo muốn gia nhập Công giáo hoặc chỉ đối thoại liên tôn nhưng giảm bớt công tác truyền giáo Đức Thánh Trà nhắc đến kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô đề nghị viếng thăm Ấn Độ đặc biệt là cuộc viếng thăm của ngài đối với các vị lãnh đạo tôn giáo khác để làm chứng về giá trị của việc tìm của việc đối thoại liên tôn đức thánh cha Benedicto mười nói tôi cũng tái bày tỏ tâm tình của đức cố giáo hoàng, cố vũ sự cộng tác của các vị lãnh đạo tôn giáo khác để đạt tới bảo tồn mọi nhân quyền, kể cả quyền căn bản được thờ phượng thiên chúa theo phán đoán của lương tâm ngay thẳng và tuyên xưng đức tin công khai. Công trình đó càng ngày càng phải trở thành đề tài cho sự cộng tác liên tôn ở mọi cấp. sau cùng, đức thánh cha nói, anh em thân mến, tôi khích lệ anh em hãy tiếp tục các nỗ lực của giáo hội trong việc thăng tiến an sinh xã hội Ấn Độ, qua việc liên tục quan tâm cổ vũ các quyền căn bản của con người và mời gọi các tín hữu Kitô cũng như tín đồ các truyền thống tôn giáo khác đáp ứng thách đố khẳng định phẩm giá của mỗi người. Đại sứ Mỹ ở Hà Nội, soi Sáng cho biết việc người Công giáo bị bắt, các cáp điện thư rò rĩ từ tòa Đại sứ Mỹ cho thấy các cuộc đấu tranh quyền lực giữa chính phủ cộng sản Hà Nội và tòa thánh. Đang khi đó, hiện nay một số các giáo dân bị bắt giữ về tội danh rất mơ hồ. Vài tuần sau khi bắt giữ và tống ra 12 người Công giáo tại Việt Nam bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền, sự kiện này phơi bày cho thấy. Các quan chức Mỹ tin rằng người Công giáo không đồng ý với chế độ Cộng sản đang bị ném dưới gầm chiếc xe giáo hoàng. Những hình ảnh đầy màu sắc là tiêu đề của một đợt cáp ngoại giao gần đây đã bị rò rỉ từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Theo cùng một tài liệu, đề ngày 25 tháng 11... Năm 2009, lúc đó Phụ tá Ngoại giao liên hệ với các quốc gia của tòa thánh là Tổng giám mục Pietro Parolin, nay là đại diện tòa thánh tại Venezuela, đã chỉ trích mạnh mẽ cựu Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt trong việc xử lý quyền lợi, việc tranh chấp với các quan chức thành phố, nhận xét mà các quan chức Mỹ dự đoán sẽ góp phần vào việc từ chức tiếp theo của Đức Tổng giám mục. trong năm 2008 giáo dân Thái Hà đến tòa khâm sứ Hà Nội nơi diễn ra quang cảnh các buổi thắp nến cầu nguyện thu hút đến 15.000 người mục đích cứu vãn đất đai của giáo hội nơi cư trú cũ của sứ thần tòa thánh bị nhà nước tịch thu tuy nhiên các cuộc tụ hợp tuy nhiên các cuộc tụ hợp đã buộc phải giải tán vì cảnh sát và lực lượng an ninh giả làm các băng đảng nhà nước bảo trợ đến phá rồi Đất của giáo hội sau đó được chuyển đổi thành một công viên công cộng. Cuối năm đó các giám mục Việt Nam đã đến thăm Vatican và Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã chỉ thị cho giám mục nên hy sinh cá nhân, tỏ sự hạn chế trong những bất đồng với chính phủ và tuân thủ luật pháp theo cùng một các ngoại giao của Mỹ. Pháp luật Việt Nam cho rằng khi đặt vấn đề về thẩm quyền của nhà nước hoặc kêu gọi bầu cử dân chủ là một hành vi phạm tội, trong khi đó người ta đặt câu hỏi về nhà nước cam kết quyền được tự do, thờ phượng. Trong bức thư điện tín do Đại sứ quán Mỹ đến Vatican vào ngày 12 tháng 12 năm 2009, Đại sứ Miguel Diaz đã đánh giá rằng Những ưu tiên của tòa thánh tại Việt Nam Là bảo vệ tự do tôn giáo Và dần dần mở rộng tự do này Là muốn giải quyết các tranh chấp tài sản Giữa giáo hội và chính phủ Và khi có điều kiện cho phép Là việc thiết lập quan hệ ngoại giao Để bảo vệ và phát triển Giáo hội công giáo tại Việt Nam Với sự hiện diện ngoại giao chính thức Bằng cách đối mặt mạnh mẽ Với chính phủ Việt Nam Về các vấn đề liên quan tới tài sản giáo hội Một mình, Đức Tổng giáo Mục Kiệt có thể có nguy hại tới mục tiêu dài hạn khác của Vatican. Chẳng bao lâu sau khi Cáp đã được gửi, trong một cuộc họp mang, mang tính bước ngoặt, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết của Việt Nam trong tháng 12 năm 2009, trong khi mối quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Tòa Thánh và Việt Nam không được thành lập và theo một cuộc họp báo sau đó tuyên bố rằng hai bên đồng ý rằng như một bước đầu tiên, một đại diện không thường trú tại tòa thánh Việt Nam sẽ được chỉ định bởi Đức Giáo hoàng. Trong một dây cáp riêng biệt trước khi có cuộc họp mặt của Chủ tịch nước Minh của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết với Đức Giáo hoàng biển Đức, các quan chức Vatican dường như nói với Tổng giám phận Hà Nội rằng họ lạc quan về bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên, cùng một cáp dẫn lời cha Thomas Nguyễn Xuân Thủy, trưởng các vấn đề tài chính và hành chính, văn phòng của Tổng giám mục Hà Nội Nói rằng nhiều người công giáo tại Việt Nam không tin tưởng chính quyền Việt Nam sẽ nhận định thêm rằng họ đã bị chính quyền Cộng sản nói dối trá trong hơn 50 năm qua rồi. Nhìn vào bối cảnh rộng hơn, các tranh chấp đất đai mà dường như làm cho mối quan hệ giữa các quan chức và cựu Tổng giám mục Hà Nội đã bị độc hóa. Cha Thủy cho biết, Ngài tin rằng việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam sẽ dồn người công giáo địa phương vào góc tường, dạp tiếng nói về lâu dài các cuộc tranh chấp đất đai. Đoàn Đại sứ Mỹ tại Hà Nội tin rằng, cựu Tổng giám mục Hà Nội là người thực tế, là người không muốn làm tắc nghẽn con đường bình thường hóa quan hệ giữa Tòa Thánh và chế độ Cộng sản Việt Nam. Nên Đức Tổng giám mục Kiệt đã nói với Đại sứ Mỹ Michael Mikalak, trong tháng hai năm 2009 rằng tôi đã nói với chính phủ rằng tôi sẽ phục vụ, vụ bất cứ nơi nào mà xã hội yêu cầu. Tuy nhiên có vẻ như chính phủ Việt Nam tỏ ra ngoan cố và còn có ác cảm đối với vị cựu tổng giám mục Hà Nội. Theo một cáp khác được tòa đại sứ Mỹ đánh đi thì đức tổng giám mục kiệt xem ra là có khả năng là người sẽ kế thừa đức hồng y Phạm Minh Mẫn tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã là 76 tuổi. nếu Đức Tổng giám mục Kiệt vẫn được giữ lại vị trí của mình ở Hà Nội, thực sự có mối quan tâm thực trong nội bộ Hội đồng các giám mục Công giáo rằng chính quyền Việt Nam sẽ từ chối nếu có việc bổ nhiệm Tổng giám mục Kiệt làm Hồng y. Nếu điều này là đúng, thì nó sẽ là mâu thuẫn với các điểm thể hiện trong các khác bởi Đức Tổng giám mục Etienna Nguyễn Như Thể làm giám mục phụ tá của Huế là Đức Francisco Xavier văn hồng các vị đã nói với phó, phó đại sứ hoa kỳ rằng tình hình ở việt nam khác với ở trung quốc rằng chính phủ hà nội có thể để cho tòa thánh bổ nhiệm cấp cao của giáo hội mà không dính tay vào hoàn cảnh của người công giáo ở việt nam có số dân cao thứ hai công giáo ở đông nam á sau phi luật tần, đã từ lâu đã là mối quan tâm với một bản báo cáo của bộ ngoại giao mỹ phát hành gần đây chỉ trích rằng hà nội cho tiếp tục đàn áo tự do tôn giáo trong tháng 7 và tháng 8 năm 2011 12 người công giáo đã bị bắt giữ trong giáo phận Vinh phía Nam Hà Nội họ bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền một lời buộc tội nhằm vào hàng trăm người đối lập và các vị lãnh đạo tôn giáo đã bị bắt giữ họ là những người dám đặt câu hỏi về thẩm quyền độc đảng của nhà nước Tại một giáo Phật có chừng nửa triệu người đã đứng lên phản đối việc cảnh sát an ninh đã đánh đập người đồng đạo vào tháng 7 năm 2009. Theo ông Lê Quốc Quân, một luật sư công giáo có trụ sở tại thủ đô Việt Nam. thì 12 người này đã bị bắt và tại ba địa điểm trên khắp các nước và họ bị giam ở đâu thì không ai được biết. Chúng tôi có yêu cầu bình luận về vụ bắt giữ được gửi tới Đức Tổng giám mục hiện nay của Hà Nội. Tổng giám mục cha Nguyễn Văn Nhân cũng như cho Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng giám mục Việt Nam nhưng không được trả lời. Đang khi đó, văn phòng của Đức Hồng Y Phạm Minh Mãnh tại thành phố Hồ Chí Minh nói với bà Crickister rằng Đức Hồng Y không thể bình luận nào vì trường hợp xảy ra trong một giáo phận khác. Lê Quốc Quân là người thông tin từ giáo xứ Thái Hà. Ông nói với Register rằng nhiều linh mục đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện trong các giáo xứ để cầu nguyện cho những người bị bắt bất hợp pháp. Ông nói về số 12 người Vinh bị bắt trong số những người tham gia buổi cầu nguyện có thể có một số tân tòng, một số người công giáo mới đây đã được phán chấn lên. Giống như trước đây khi chính quyền có áp lực trên giáo sứ vào năm 2008 thì có các buổi thấp đến cầu nguyện và có tác dụng lớn trên các giáo dân sống đạo. Phóng viên này đã đến thăm các giáo sứ trong tháng 10 năm 2010 và Lê Quốc Quân cho biết rằng hiện có từ 15.000 đến 20.000 người đến đây để dự thánh lễ mỗi thứ Bảy chủ Nhật. Trước đó có những buổi thấp nến cầu nguyện, thường chỉ có ba thanh lễ mỗi tuần, bây giờ chúng tôi có 11 thanh lễ, điều này cũng được xác nhận bởi một số trong các linh mục dòng chủ cứu thế Thái Hà. Cha Lý đã phải giam tổng cộng là 16 năm trong trại tù cộng sản, lý do là vì vai trò của ông nằm trong phong trào đối lập bị chính quyền Việt Nam cấm hoạt động trong một điện cáp khác. của đại sứ quán soạn thảo sau khi các quan chức Mỹ đến thăm linh mục tại trại giam nhận định rằng vị linh mục tuy già lão nhưng tinh thần vẫn còn cao ông đùa rằng nhà tù chính văn phòng làm việc chính thức của mình theo báo cáo trong các Mỹ thì ông thức dậy mỗi buổi sáng lúc 3 giờ sáng và cầu nguyện rồi đọc kinh thánh đọc lời dâng lễ ba lần trước khi mà chuông nhà tù buổi sáng đánh thức dậy ông cầu nguyện và đọc kinh thánh tổng cộng 8 lần một ngày. ơi cho cho con giờ đây chút minh hồn trong tay Chúa đêm ngày nào trên trái hiến con mãi mê Chúa xin đừng trôi chi hãy từng giều bước con Xin Chúa đi qua, rợp bao hay tâm gian. Ôi tình yêu Chúa mênh mang chung vui đi theo Chúa bao la chung vui mình vô tuân vãi nên chơi báo tin tức công giáo huyền lành niềm ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành